Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với sắm sửa quần áo cho con là vừa Không lúc đó không kịp mất Rất có khả năng sinh đôi Thậm chí sinh ba Đến tuần nhất cứ sắm luôn đồ cho đủ ba đứa mặt Thả thưởng hơn thiếu Mà tôi hỏi này Thế có cần phải kêu luôn bà đỡ từ giờ không? Chứ nhờ mai lúc em sinh mà họ đang bận đỡ cho người khác thì làm thế nào? Thôi quyết định vậy đi Mai tôi đi thuê luôn Đưa tiền đặt cọc cho họ. Hôm nào em sinh lại chắc chắn có người đỡ luôn rồi. cả tình nghe muốn rụng rời tại chỗ. Cô ấy đưa tới lên chán người này rồi lại đưa lên chán mình nói nhỏ. Đầu cậu rõ ràng không ấm. Mà sao lại vậy nhỉ? Thôi để tôi thắt nén nhanh cho bà rồi đưa cậu đi cắt vài thang thuốc. Chứ thế này tôi không ổn. cả tình rút ba cây hương có sẵn bên mộ châm lửa rồi vội vàng gần vai. Khi hương vừa cháy thì bóng một làn gió từ đâu xuất hiện cuốn phăng mọi cát bụi. Một hình ảnh quen thuộc hiện rõ nét. Bà liễu xúc động, run run ôm lấy tử văn nghẹn ngạp. Con trai của ta, cô coi ta không có hại cô mà. Ta nói rồi tử văn là người tốt nhất định nó sẽ chăm sóc cô chú đáo. Nó không có tính chăng hoa hay phản bội người mà nó yêu quý. Ta chẳng làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Nên chỉ biết nhà cô chăm sóc Phần đời còn lại của con trai ta Trên đời này tử văn luôn cô độc Không có ai là điểm tựa Nó chẳng có lấy một lý do Để phấn đấu làm động lực Từ khi gặp cô Nó đã sống lại tâm hồn Biết mơ mộng suy nghĩ cho tương lai Xin cô hãy yêu thương nó thật lòng Đừng làm nó tổn thương thêm Bất cứ lần nào nữa Khả tình nhìn bà đau khổ vậy Cô cũng rơm rớ rơ nước mắt khẽ nói Tử văn Mẹ cậu đang ôm cậu đấy Cậu có gì muốn nói Hãy nói đi Người nam nhân này sống bụi bỗng cay xẻ Con cảm Còn nhớ mẹ Hình ảnh người đàn bà kia với đôi vai gầy Vẫn đang run dậy Bà buồn bà quay sang khả tình Nói với nó ta yêu nó lắm Dù không bên cạnh Nhưng ta sẽ mãi ủng hộ các con Khả tình mau chóng Thỏa lại y chang lời bảy từ văn giọng lạc đi từ khi nào Nhật chúng con sẽ sống tốt, đổi ơn mẹ vì đã ban ơn cho khả tình tới cuộc đời này của con. Sau này dù có sóng to gió lớn, con cũng quyết không buông tay của ấy. Mẹ đừng lo lắng gì nữa cả, hãy vui vẻ lên để chuẩn bị sau này đón thêm cháu nữa. Người phụ kiêm mỉm cười mãn nguyện. Tất cả là nhờ ơn của cô, mà từ giờ phải đổi cách xưng hô. Con gọi ta là mẹ, ta thèm được nghe tiếng con dâu gọi là mẹ lắm. Ta chỉ chấp nhận mình con thôi, tuyệt đối không chấp nhận thêm bất cứ ai khác. Chỉ mong hai con mãi hạnh phúc. Thực sự trước kia, ta có lửa con một chuyện. Nếu như con đã chấp nhận động phòng với tử văn thì mãi mãi không thể rời xa nó được. Hai đứa đều mang phần ấm tính trong người. Nếu quyết cách xa nhau thì cả hai đều gặp họa lớn. Nhưng con yên tâm, ta đem danh dự ra đảm bảo. Con trai ta sẽ là một người chồng tốt, người cha tốt. Mãi mãi yêu thương bảo vệ con Nhưng trước mắt các con Vẫn phải gặp rất nhiều tai họa Hai đứa phải nắm chặt tay không rời Phải tin tưởng nhau tuyệt đối Con phải nhớ đừng tin những gì Bề ngoài mà người ta thể hiện Người mà con tin tưởng Có thể sẽ quay ngược lại cắn con Người mà con tưởng kẻ thù Sẽ lại liều mà giúp con Con phải lý trí lên Đừng con nghe theo con tim Bởi làm việc theo cảm tính sẽ dẫn tới Một loại hệ lụy Cả tình gật gủ nói nhỏ Mẹ đừng lo lắng nữa Chúng con tự biết bảo vệ bản thân Lúc nào có thời gian mẹ nhớ về đây Thăm con và tử văn đấy Mẹ có cần nói gì với cậu ấy nữa không Người kia nất mặt phản vật tiếc nuối Không ta phải đi đây Hôm nay ta vui lắm Nhất định ta sẽ trở lại thăm hai đứa Còn nhớ ngày mai hai đứa lửa lúc gần trưa Phải ra khỏi phủ Nhưng lặng lặng mà đi Nhất định không để ai phát hiện Nếu đoán không nhập ngày mai trong phủ Xảy ra một chuyện vô cùng lớn Còn hãy nhớ tuyệt đối không được ra mặt Và tất cả trang phục trong phòng Với trôn hết Không được dùng nữa Lần này chúng nhắm thẳng bà con Tôi ta phải đi rồi Hai con hãy cẩn trọng Bà với vừa biên mật Khả tình nhẹ nhàng ngồi sát bên cạnh Từ văn khẽ nói Chưa mai chúng ta ra khỏi phủ một chuyến Mẹ nói không để cho ai biết chuyện này Mà đi đâu được hả cậu Tử văn giọng ngọt rớt, đi đâu cũng được, biến là có em. Đứng dậy, tôi dẫn em đi chỗ này. từ văn nắm lấy tay vợ mình kéo nhanh cô ấy đi tiếp tới một khu vườn trồng toàn hoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net